Hãy công giáo giờ Ghiền khúc ca Để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 Tại Sài Gòn gần đây, Công an Việt Nam ra tay bắt bớ nhiều người ở nhiều nơi. Họ nhắm vào các người dân yêu nước và trí thức, đặc biệt là những người làm truyền thông, những giáo dân, giáo phận Vinh với một hy vọng sẽ không có sự chết chóc, đau thương bắt bớ của bạo lực. Nhiều nhà thờ, giáo dân, các dòng tu đã tổ chức nhiều buổi thắp nén cầu nguyện. Bên cạnh đó, có nhiều tôn giáo khác. như Phật giáo tổ chức phát quà và động viên thăm hỏi đến với những người hoạt động vì công lý và hòa bình bị bao lực bắt bớ. Tối ngày 14 tháng 8 năm 2011, cũng là ngày áp lễ kính mẹ Maria hồn xác lên trời, ngày 15 tháng 8 là ngày con cái của giáo hội Việt Nam hướng về mẹ La vàng và cũng là ngày kính lễ quan thầy của giáo phận Vinh. Chính vì vậy, tại 38 Kỳ Đồng, nhà thờ Chúa cứu thế. hồi tụ nhiều hơn 2000 giáo dân, anh chị em lương dân và hàng chục chiến sĩ công an họ được giao nhiệm vụ trà trộn vào giáo dân để tham gia cầu nguyện. Chủ đề thánh lễ là là hiệp lòng thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, cho các tôn giáo và đặc biệt cho Đức cha Paulo Nguyễn Thái Học, mục tử giáo phận Vinh và 10 người công giáo đang bị bắt cóc và bị bắt giam trái trình tự pháp luật. ở phần dẫn lễ cha Jusepe Lê Quang Uy cũng xin công đoàn cầu nguyện cho giáo sư Phạm Minh Hoàng, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, nhiều anh chị em đã đọc tên của những nạn nhân cùng dơ cao cây nến khi cầu nguyện. Một thân lễ gieo nhiều ý nghĩa và sốt mến lạ lùng khi chia sẻ của cha Antonio Thanh, dòng Chúa cứu thế bị ngắt quãng đến bốn lần vì những tràng pháo tay cảm mến, có những tràng pháo tay kéo dài hơn cả phút đồng hồ. Cụ thể qua câu chia sẻ, mấy ngày này công an Việt Nam đã bắt cóc 10 người, trong đó có 5 người là cộng tác viên truyền thông Chúa cứu thế, họ nhắm đe dọa những người hoạt động với dòng Chúa cứu thế để người dân chán nản không đến tham gia thánh lễ hay nói cách khác làm cho cộng đồng dân Chúa không tin vào chúng tôi. Nhưng chúng tôi rất hạnh phúc và bất ngờ vì anh chị em lại lại về tham dự đông như thế này. Như vậy là Thiên Chúa luôn ở cùng và đồng hành với chúng ta. Được sự hướng dẫn của Cha Quan Uy, hành động thắp nến cầu nguyện thể hiện tâm tình những người con hiếu thảo dâng lên Thiên Chúa. Khi lời nguyện cất lên, chúng tôi nhận thấy nhiều giọt nước mắt lăn dài trên gò má của nhiều phụ nữ với sự khánh xin nhờ bàn tay của Thiên Chúa tỏ bày quyền năng của những ai đã và đang lòng chai dạ đá bắt bớ người dân sớm nhận ra con người. phải sống có tình yêu thương tình người yêu quý công lý và hòa bình. Với những lần người dân yêu nước biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm lãnh hải, chính quyền công an Việt Nam, chính quyền công an Việt Nam đã thẳng tay đàn áp người biểu tình yêu nước, bị nhân dân phản đối, bị ngôn luận trong nước chỉ trích và bị thế giới lên án. Nhưng những lần người yêu nước biểu tình gần đây, chính quyền Việt Nam đã phần nào làm ngơ để người biểu tình lên tiếng chống Trung Quốc. các cuộc biểu tình xem như có người đứng sau nhưng điều đó không hề có đây là cuộc biểu tình yêu nước lần thứ mười ở Hà Nội lần này với những khẩu hiệu đã đảo Trung Quốc trả tự do cho người yêu nước bị công an bắt và bài hát dạy mà đi thôi hỡi đồng bào ơi trong khi đó ở Sài Gòn các tụ điểm công viên 10 tháng 4 nhà thờ Đức bà trước lãnh sự quán hàng trăm người dân sinh viên công nhân cùng giới văn nghệ sĩ trí thức luật sư nhà báo tự do còn nặng trĩu nỗi khát khao đứng dậy với hai từ yêu nước sự khát khao thôi thúc luôn có thể bùng cháy như được châm ngòi nổ sự nặng trĩu khát khao ấy mà chưa cất tiếng được là hàng chục công an chìm nổi cùng người dân quân tự vệ như được điều động về làm rào chắn thăm dò ra soát để đối phó nhằm bắt bới những ai cất lên tiếng yêu nước mặc dù biểu tình ở hà nội không có sự cản trở nhưng nhiều trang blog như mẹ nắm điếu cày và nhiều người thân của những người yêu nước gần đây bị những tin nhắn ham dọa thời gian gần đây tác phong hành xử của công an việt nam như kiểu côn đồ để rồi mẹ nắm phải thốt ra có muốn tránh không nhắc đến cũng không được nữa lực lượng công an nhân dân là bảo vệ pháp luật cho nhân dân hay là ác cảm ám ảnh của người dân anh ngô quyền sống ở sài gòn đã từng bị công an bắt cho biết Tôi cảm thấy mình rơi vào một lũ côn đồ. Họ bẻ còng tay tôi, không cho tôi gọi điện cho người thân, chẳng ra cái hệ thống gì côn đồ hành xử thô bạo. Cùng với lối hành xử là cú đạp lịch sử của công an Việt Nam giữa thanh thiên bạch nhật, không những trong nhà nước mà quốc tế đã biết đến. Thế mà đau lòng hơn khi Trung tướng công an Nguyễn Đức Nhanh từ chối một cách trắng trợn. Thời gian gần đây, hàng loạt công an hành xử côn đồ Cụ thể là cái chết tức tự của ông Trịnh Xuân Tùng do trung tá Công an Nguyễn Văn Linh nghe ra. Công an cửa lò Nghệ An đánh hội đồng Anh Nguyễn Văn Hướng tép đầu chiều thứ Bảy 13 tháng 8 ngay tại phía Nam Nghệ An Thầy giáo tiểu học Doan Baptista Lê Hải Châu xứ Vĩnh Hòa Giáo Phận Vinh cũng là bị Công an bắt. Đặc biệt gần đây Công an đã bắt 10 thanh niên công giáo thuộc Giáo Phận Vinh mà đến nay đã hơn 10 ngày gia đình và thanh nhân vẫn chưa được thông báo họ đang bị quản thúc hay bị giam ở đầu kể cả khi họ đến bộ công an chất vấn những hành động táo tợn những cách cư xử côn đồ để rồi dư luận không thể không nói đến nhận xét của ông nguyễn minh cành nguyên phó chủ tịch ủy ban hành chính hà nội chưa bao giờ công an lộng hành như thế này vì sao vì nhà nước vì những người lãnh đạo cho quyền họ mới làm như vậy gần đây nhà nước xử một vài vụ Vì họ sợ rằng bị ảnh hưởng bất bình Bùng nổ ở Trung Đông, Bắc Phi Quân chủng tự Pháp Là do công an giấu mặt đàn áp dân chúng Họ là những người Được trả tiền cẩn thận Như vậy họ làm theo chỉ dẫn của nhà nước Trên thế giới Người ta nhìn vào một đất nước Việt Nam Với nhiều kinh bỉ Nó không biết đến luật pháp nào cả Theo nguồn tin công đoàn Vinh Hà Nội thân nhân của chính anh em bị bắt cóc Mà truyền thông Chúa Cứu Thế Đã ra thông cáo yêu cầu công an phải trả ngay đã ra văn bộ công an để xin được xác nhận con cháu anh em bị bắt vì tội gì và bị giam ở đâu thì công an bộ bảo không biết và chỉ về địa phương trình báo trong khi đó ngay sau khi bị bắt tại nghệ an nhiều gia đình của nạn nhân này đã đến công an xã để hỏi thì chính công an ở đây cho biết do bộ bắt nên phải ra bộ mà hỏi hiện tượng vô trách nhiệm đối với công dân của công an là thế Như vậy từ nay, liệu mỗi công dân có còn cần làm việc với công an vì bất cứ lý do nào nữa không? Thật khó có thể nói khác, công an đang cố tình nhắm vào giáo phận Vinh và gây khó khăn và hoang mang cho giáo dân trong giáo phận. Một nguồn tin ẩn danh nhưng chắc chắn vừa cho biết trong tuần qua có hai viên an ninh cấp hàm đại tá đã đến nhiều giáo phận gặp các giám mục để thăm dò ý kiến của các đức giám mục về đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp. giám mục vinh, việc công an đi các tòa giám mục rỉ tai gây chia rẽ giữa các vị chủ chăn với nhau, giữa các dòng tu với giáo phận, giữa giáo dân và giáo sĩ đã có tiền lệ từ rất lâu tại Việt Nam, tuy chưa lần nào thực sự thành công. Vì trên mọi sự giáo hội có Chúa nói theo một vị giám mục, Chúa làm chủ thời gian, chính người sẽ không quyết định mọi sự, mọi trò gây chia rẽ tấn công ấy chỉ là những hành động cố cùng, cố vùng vẫy của sự dữ, chứ không bao giờ đủ sức chiến thắng Thiên Chúa, không bao giờ thua cả nó cả. Một ánh sáng của người công chính, ngài khởi đi từ Thái Hà, Khâm sứ, từ 38 kỳ đồng và từ giáo phận Vinh với những biến cố đau thương của ba năm trước, tan tỏa đổ máu hàng chục triệu ngọn nến với muôn lời kinh khắp nơi đã được thắp lên khẩn nguyện kêu thấu trời xanh. kể từ ngày đó một trang sử mới của giáo hội công giáo Việt Nam đã mở ra. truyền thống và những nghĩa cử thiêng liêng đó đang liên tục được tiếp nối. liên tục được phát huy mỗi khi bị bắt hại, thắp nến độc kinh kính mừng không những chỉ có giá trị về tình liên đới diệp thông mà còn có giá trị đốt cháy những tàn dư của bóng đêm tà thần đang vất vưởng trên tổ quốc Việt Nam. Cầm trên tay ngọn nến hoàn toàn khác với cảm giác cầm trên tay một cái dùi cui điện hay những bậc dùng của bạo lực. Hai hình ảnh, hai ý nghĩa, hai tâm trạng và mục đích khác nhau. Một của ánh sáng tin mừng của tình yêu thương của con cái sự sáng một của sự căm thù của gian manh xảo trá con cái của bóng tối hãy tự thắp sáng đời mình bằng những hy vọng tất yếu tất thắng trong đức Kitô đấng đã chiến thắng sự chết và khải hoàn trong vinh quang hãy đốt cháy những tàn dư của văn minh sự chết đang vất vưởng như những cô hồn lạc hướng không có âm phủ để xuống không thấy thiên đàng để lên và chỉ tồn tại nhờ vào những hương tàn quá độc của một thể chế độc tài đâm cúng. Số phận của họ rồi cũng sẽ như thế, đám âm binh này sợ nhất là kinh kính mừng và những ngọn nến của người công chính thắp lên với nhau. Khi một ngọn nến thắp lên là tà lực của Satan run rẩy, khi hàng trăm ngọn nến thắp lên là không gian sinh tồn của Satan bị thu hẹp và khi hàng ngàn ngọn nến tỏa sáng liên tục Với hàng triệu lời kinh kính mừng cất vang, thi tà lực và tà khí tàn biến. Bộ chính trị Việt Nam thực sự đang rất khủng hoảng. Không phải họ không có tâm huyết với quê hương đất nước, nhưng họ đang bị tà thần chi phối. Hàng trăm ông đồng bà bóng xung quanh họ liên tục xúi dục, liên tục cầu đồng để hiến những kế của sự lưu vong, của sự bất hại. và mục đích cuối cùng của những cái trò giang manh này là dẫn đưa bộ chính trị Việt Nam vào ngõ cụt của định hướng và giải pháp cứu nguy cuối cùng để xa tăng giúp họ tồn tại là bắt họ phải công khai một tôn giáo bắt cả một dân tộc bắt cả một dân tộc phải công nhận tôn giáo thờ Satan hãy thắp nến lên và hãy đọc kinh kính mừng để cứu nguy cho dân tộc khi chưa quá muộn. Hãy thắp nến lên, hãy lần hạt, để cứu nguy cho đất nước, hãy thắp nến để soi đường cho Bộ Chính trị Việt Nam trở về với đạo lý của dân tộc trước khi rơi vào vực thẳm của sự chết. Hãy thắp nến lên để thế giới biết rằng người Việt đang sống trong bóng tối của tà thần, chiếm dụng nhân quyền, tự do đang bị bắt hại. Hãy tự hào về những bước đi hùng dũng trên đường bác ái, yêu thương của công lý và hòa bình cho dân tộc Việt Nam. lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội Chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam Hết lòng tin cậy chạy đến cùng mẹ Mẹ là mẹ thiên chúa là mẹ của chúng con Mẹ là nữ vương toàn năng Là đấng bầu cử cho chúng con trước tòa chúa Biết bao nhiêu lần mẹ đã cứu vãn giáo hội Và các dân tộc trong cơn nguy biến Chúng con hết lòng thành kính Hiến dân giáo hội và tổ quốc Việt Nam Cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Để thực hành mệnh lệnh của mẹ đến nhờ mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi xin mẹ giữ gìn giáo hội việt nam xin mẹ soi sáng hàng giáo phẩm diêu dắt và thánh hóa các linh mục xin mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật chúa và sốt sắng làm việc tông đồ xin mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con đang phải khốn khó vì đạo chúa xin mẹ chúc lành cho tổ quốc việt nam xin mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc xin mẹ đem tinh thần phúc âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia xin mẹ cho toàn thể dân việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại giang sơn nhất là xin mẹ cứu chúng con thoát nạn cộng sản vô thành để mọi người được sống trong tự do hòa bình ngõ hầu nước chúa được mở rộng khắp nơi chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của mẹ lại mẹ vô nhiễm nguyên tội chúng con thành khẩn kêu đến mẹ vì chúng con biết mẹ sẽ nhầm lời chúng con và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại chúng con tin chắc trái tim mẹ sẽ hay <cười> tại giáo xứ Thiết Nhàm. Sáng ngày 13 tháng 8, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, về thăm giáo xứ Thiết Nhàm và ban bí tích thêm sức cho 154 em thiếu nhi ở các giáo xứ Bắc Giang, Bỉ Nội và Thiết Nhàm. Cùng về thăm viếng và hiệp dâng với thánh lễ với Đức cha có cha quản hạt giáo hạt Bắc Giang, du xe Nguyễn Huy Tạo, cha xứ Bỉ Nội, Giuse Hoàng Trọng Hự. và Youseh Đinh đồng ngôn. Trong bài giảng đức cha nhắc đến truyền thông tốt đẹp và đức tin sắc son của cha ông tổ tiên giáo xứ Thiết Nham. Đặc biệt Thiết Nham là giáo xứ duy nhất trong giáo phận Bắc Ninh có hai linh mục đến phục vụ và chết vì đạo. Đó là cha thánh Youseh đặng đình viên và cha thánh Phêrô Amato bình. Ngài kêu gọi mọi người hãy gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp mà cha ông gây dựng. ngỏ lời với các em thiếu nhi lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay đức cha nhắc đến ơn của chúa thánh thần bởi vì chỉ có ơn chúa mới mang lại sự sống đời đời ngài mời gọi các em hãy lắng nghe lời chúa siêng năng rước mình thánh chúa và xin ơn thánh thần ban ơn khôn ngoan xuống để các em có được sự sống đời đời cuối cùng đức cha mời gọi toàn thể cộng đoàn dân chúa các em lãnh nhận bí tích thánh thể hôm nay và để các em trở nên những hoa thơm trái ngọt trên ngày mai. Đôi nét về giáo xứ Thiết Nham. Thiết Nham là một trong 11 giáo xứ được thành lập đầu tiên của giáo phận Bắc Ninh từ thời Đức cha Coloma lễ nằm ở thôn Thiết Nham, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, cách tòa giám mục Bắc Ninh 20 km về hướng đông bắc. Giáo xứ Thiết Nham có bốn họ đạo họ nhà xứ Thiết Nham bãi Bằng, như Thiết và Bích Sơn với số giáo dân là 1.390 nhân dân tuy không có một tài liệu nào nói đến không ai nhớ chính xác người dân giáo xứ Thiết Nham đón nhận tin mừng từ bao giờ nhưng trong danh sách 117 thánh tử đạo Việt Nam đã nhắc đến hai thánh linh mục được coi sóc vùng Thiết Nham đó là cha Giuse Đặng Đình viên tử đạo năm 1883 và cha thánh Pedro Almato Bình tử đạo năm 1861 trong danh sách một trăm vị mục tử chịu tử đạo ngày 4 tháng 4 năm 1862 tại cổng thành Bắc Ninh. Như vậy có thể nói tin mừng đã được gieo vào vùng thiết nhám từ sáng sớm, khá sớm trong công cuộc truyền giáo của Việt Nam. Trước năm 1975. Thiết Nham là một trong những giáo hội giáo xứ sầm uất nhất giáo phận Bắc Ninh, cùng với làn sóng di cư vào năm 54, Quá nửa số giáo dân Thiết Nham đã di cư vào Nam, tuy nhiên số giáo dân còn lại phải giữ vững được niềm tin, cho dù trải qua bao nhiêu gian nan và thử thách. Khác với nhiều giáo xứ khác ở miền Bắc, giáo xứ Thiết Nham vẫn giữ được gần như trọn vẹn đất đai và nhà thờ. nói đến giáo sứ Thiết Nham phải nhắc đến ngôi thánh đường gần một trăm tuổi nhưng vẫn là một trong những ngôi nhà thờ lớn nhất giáo phận Bắc Ninh hiện nay nhà thờ trăm tuổi này đã bị xuống cấp nhiều do chiến tranh và thời tiết khắc nghiệt tuy nhiên ngôi thánh đường này đã được tu sửa do dòng lòng hảo tâm và đóng góp của con cái Thiết Nham ở miền Nam hải ngoại hiện nay giáo phận đã cử du xe Bùi Xuân Bính về coi sứ Thiết Nham với nỗ lực của cha của ban hành giáo và các hội đoàn chúng ta hy vọng đời sống đức tin của giáo dân trong giáo xứ Thiết Nam này một cách thành tiến. đời sống môn đệ và phục vụ là hai vấn đề chính được nêu lên trong nghị hội các bề trên cả các dòng tu nam chính tại Orlando từ ngày 3. Các bề trên cả các dòng nam chính tại Orlando, Đức Hồng y Peter Johnson, người xứ Ghana, chủ tịch hội đồng giáo hoàng về công lý và hòa bình, nói trong bài diễn văn mở đầu của nghị hội. Câu chuyện Chúa Giêsu cử hành bữa tiệc ly trong Phúc Âm, Thánh Gian đã Đã trở thành cơ hội để Chúa Giê-xu giải thích và trình bày về đời sống môn đệ là tham dự và sống theo gương Chúa Kitô. Đức Hồng Y Peter Jackson, người xứ Ghana, Chủ tịch của Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa Bình, nói trong bài diễn văn mở đầu của nghị hội. câu chuyện chúa giêsu cử hành bữa tiệc ly trong phúc âm thánh giang trở thành cơ hội để chúa giêsu giải thích và trình bày đời sống môn đệ là tham dự vào và sống theo gương của chúa giêsu đức hồng y e. chu sinh trình bày sơ lược cách thức các vị lãnh đạo của các dòng tu nam các linh mục các thầy dòng dưới quyền coi sóc của họ có thể thực thi đời sống môn đệ trước hết phải bắt đầu bằng một thái độ thực tế sau đó phải tiếp cận các sự khó khăn trong hiện tại bằng việc nhận định và xét mình ngài dựa trên một vai trò một vài tư tưởng của đức thánh cha Benedicto 16 và giải thích tiếp đến phải đặt nền tảng của mọi việc làm trên các giá trị căn bản nhưng luôn luôn có một viễn ảnh về tương lai rồi với lòng tự tin thay vì cam chịu dám can đảm nhận lãnh các trách nhiệm mới Ngoài ra còn cần phải biết cởi mở cho việc canh tân sâu xa các nền văn hóa với một niềm tin và hy vọng. Đức Hồng Y tiếp tục, sau cùng phải cam kết với các quy luật mới, các hình thức cam kết mới, một cách hiểu biết và thủy chung như nhất. Linh mục dòng tên Thomas Massaro, một giáo sư môn thành học luân lý tại Đại học Boston. Trên bài cảm nghĩ của Ngài về việc khuyến khích hành động, chúng ta không hợp lý. Nếu chỉ mong đợi tác động được trên các đời sống một cách sâu xa bằng các sinh hoạt trong lớp học mà thôi. Cha nói trong bài diễn văn ngày 6 tháng 8, nếu quý vị muốn thay đổi thế giới, quý vị sẽ phải đóng góp cho việc biến cải con người thay vì chỉ cần sắp xếp lại các tư tưởng trong đầu họ. Nếu ngày nào, ngày quên còn một ngày, lợi chúa cho con một Chúa Chân Chúa đi qua, rót vào hay tâm gian. Ôi tình yêu Chúa mến mong trên đời, tình yêu Chúa bao la chuẩn tươi, như nguồn hoa bay đến Chúa, luật tình yêu vui trên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 số đèn tái ngộ vào chương trình để báo kế tiếp vẫn được phát trênến đànkhúc ca C cảmtạng và lúc 8: giờ 30 tối giờ Cali, 10 giờ 30 tối giờ Texas 5:30 sáng giờ châu Âu 1:30 chiều giờ Úc Chầu và 10 giờ 30 sáng giờ Việt Nam thân ái kính chào quý thính giả thiên ý từ diễn đàn khúc ca C cảmạ